Bạn thường làm gì mỗi khi cảm thấy chóng ngợp? Bạn sẽ làm gì khi tâm trí vượt khỏi tầm kiểm soát? Có bao giờ bản thân bạn cảm thấy thật thất vọng vì mình thất vọng hay lo sợ về cảm giác lo sợ? Trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cảm giác căng thẳng và lo lắng và cách ta có thể bước ra khỏi lối suy nghĩ này để ta có thể sống một cuộc đời vui vẻ và nhẹ nhàng hơn. Xin chào, tôi là Andy Và đây là Headspace hướng dẫn thiền định Tôi không biết liệu bạn có để ý rằng Phần lớn căng thẳng đến từ chính suy nghĩ của mình Tôi luôn tâm niệm điều này Mỗi lần tôi nghĩ lại về câu chuyện này Khi tôi mới đến sống ở thiền viện Tôi đang ngồi ăn trưa vào một ngày nọ Ở ngoài trời vào mùa hè Trời rất nóng Và bạn chỉ được ăn hai bữa mỗi ngày ở thiền viện Và thức ăn thì không đa dạng lắm Bạn thấy đó, đồ ăn thực sự trở thành vấn đề lớn Thế là khi tôi nhìn qua Và thấy được họ chuẩn bị kem Thay vì món cà ri rau củ thường ngày Tôi đã rất hào hứng Thực sự tôi không nhận ra cảm giác này Trong đầu mình, tôi đã quá phấn khích đến nỗi Bị cuốn theo nó Điều tôi không nhận ra chính là Theo sau người đang phát kem Là một người khác Người này đang phát cơm và cà ri rau củ như thường ngày Và các phần kem được đẩy ra ở giữa bạn Với ý đồ rất rõ ràng Là bạn phải ăn cơm và cà ri Trước khi được ăn kem Riêng đối với thiện viện này Bạn phải mất cỡ một tiếng Để ăn hết thức ăn Bạn phải ăn thật sự chậm rãi Và rõ ràng điều đó có nghĩa là Phần kem sẽ nằm nguyên ở đấy Vậy là trong đầu tôi Từ trạng thái thật sự hào hứng đúng nghĩa Vì đã lâu rồi không nhìn thấy kem Tôi chuyển sang Có chút hơi bối rối Và một chút thấy thất vọng Và khá bồn trộn khi phải ngồi ở đó Nhìn những phần kem tan chảy dưới ánh nắng mùa hè Cho đến khi trong đầu có một suy nghĩ xấu xa Rằng tôi khá là phẫn uất trong suốt thời gian đó Những gì tôi nghĩ tới là câu chuyện trong đầu mình Nơi có những phần kem ở đó Thậm chí tôi còn đi đến chấp nhận và ý thức rằng đằng nào mình cũng sẽ không có được phần kem đó Bạn có thể nhìn vào câu chuyện và nói Ừ cũng được, chỉ là kem mà Nhưng bạn có thể thay phần kem trong câu chuyện đó bằng bất cứ thứ gì, rất thường xuyên, căng thẳng đến từ bên trong. Đó là cách ta tiếp cận cuộc sống. Đó là cách ta suy nghĩ về tâm trí, cách ta làm việc với tâm trí của chính mình. Và nếu ta có thể bắt đầu làm việc với tâm trí theo một cách khác, thay đổi góc nhìn của các suy nghĩ và cảm xúc trỗi dậy trong đầu, thì khả năng rất cao là ta có thể thay đổi. Không chỉ cách chúng ta cảm nhận từ bên trong, Mà cả cách chúng ta xuất hiện trước người khác Là con người Căng thẳng và lo lắng Là những phần tự nhiên của cuộc sống Không nhất thiết là chúng sống Chỉ là khi ta phải trải nghiệm chúng quá thường xuyên Tới mức mà chúng ta bắt đầu trở nên choáng ngợp Thì lúc đó mới là vấn đề Vì chúng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cách mà ta cảm nhận cuộc sống ta thường chạy trốn khỏi những suy nghĩ và cảm xúc này. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng sẽ tổn thương mình, rằng chúng sẽ gây cho mình đau khổ và rằng điều đó sẽ chỉ làm cảm giác bất lực trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy, học cách để nhìn những cảm xúc đó theo một cách khác, có một góc nhìn khác về chúng khi chúng xuất hiện, là điều cốt lõi của thiền định. Cách mà tôi nghĩ về điều này hơi giống như khi tôi học lướt ván. Nếu bạn tưởng tượng đại dương... Có ngày tĩnh lặng, yên ả và thư thái. Còn ngày khác, lại có bão ở gần nơi bạn ở. Điều này có thể thật khủng khiếp. Nhưng ta không thể kiểm soát những điều kiện đó. Giống như ta không thể kiểm soát những điều kiện trong tâm trí mình. Nhưng nếu ta dành nhiều thời gian tìm hiểu về biển, ta sẽ biết được những điều kiện khác nhau. Và ta sẽ dần hiểu được cách làm thế nào để thấy thoải mái với những con sống. Giống như những suy nghĩ và cảm xúc trong đầu mình để ta không còn bị choáng ngợp nữa, và thậm chí cả khi trong những tình huống khó khăn và thử thách nhất, ta cũng có thể giữ được sự cân bằng và điềm tĩnh. Dù thế nào, ta cũng không thể loại bỏ hết những suy nghĩ và cảm xúc căng thẳng. Nhưng ta có thể học cách thay đổi mối quan hệ với chúng. Tôi muốn giới thiệu với bạn một kỹ thuật thiền tên là ghi nhận. Nó đặc biệt hữu ích. Nếu như bạn cảm thấy bản thân liên tục bị mắc kẹt, Và sao nhãn bởi suy nghĩ Đặc biệt là những suy nghĩ căng thẳng và lo lắng Đôi lúc Khi chúng ta thiền Và nhận ra tâm trí mình bị sao nhãn Ta thường không biết phản ứng thế nào Ghi nhận cho chúng ta một hướng đi rõ ràng Có lẽ là một cảm giác tự tin Và thông suốt hơn Vào lúc đó Ta dừng lại và xác định nguồn gốc của sự phân tâm Ô phải Suy nghĩ Hay đúng rồi cảm xúc Bằng cách ghi nhận lại ta có cảm giác mình gần như giải quyết được nó rồi. Và nó sẽ giúp loại bỏ sự phân tâm dễ dàng hơn, và nhẹ nhàng quay lại với đối tượng của sự tập trung. Và khi nó xảy ra lần nữa, hẳn là vậy, ta chỉ cần áp dụng lại cách tiếp cận này, nhẹ nhàng ghi nhận nguồn gốc của sự phân tâm. Giờ, khi ta bắt đầu việc ghi nhận, ta sẽ bị thôi thúc cố gắng bắt hết mọi suy nghĩ và cảm xúc. Nhưng điều đó không cần thiết, và sẽ sớm làm ta mệt mỏi. Ta chỉ cần ghi nhận những thứ gây phân tâm, khi phát hiện ra mình đang bị lạc lối trong suy nghĩ. Và kể cả lúc đó, việc nhận biết cũng hết sức nhẹ nhàng. Ghi nhận là khi ta nhận ra tâm trí đang đi lạc. Ta nhận biết nó, ta nhẹ nhàng ghi nhận lại nguồn gốc của sự phân tâm. Ta để nó đi, và quay trở lại đối tượng tập trung, không chút cố gắng. Và trong thời điểm đó, ta sẽ nhận ra chúng ta không phải những suy nghĩ đó, Và tự thân việc này đã có thể ảnh hưởng sâu sắc đến trải nghiệm. Căng thẳng và lo lắng, không chỉ trong thiền định, mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Có người đã thực hành thiền định qua hàng ngàn năm, nhưng chỉ đến một vài thập kỷ gần đây, mới có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng thiền có thể làm tăng khả năng chịu đựng căng thẳng. Trong một nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của giáo sư David Creswell, Ở Đại học Carnegie Mellon, người ta muốn biết liệu có một phần đặc biệt nào đó của thiền định làm cho nó hiệu quả đến vậy. Và trong thời gian 2 tuần, họ phân chia ngẫu nhiên một nhóm những tình nguyện viên căng thẳng. Một nhóm sẽ thực hành thiền định, áp dụng kỹ thuật ghi nhận giống như chúng ta sẽ được học hôm nay. Các nhóm còn lại hoặc là sẽ thực hành kỹ thuật thiền khác, hoặc sẽ áp dụng các kỹ thuật kiểm soát căng thẳng. Ví dụ như bài tập thở mà không dùng đến kỹ thuật ghi nhận. Sau đó, tất cả sẽ được đối diện với những tình huống cố ý làm căng thẳng. Những người sử dụng kỹ thuật ghi nhận cho thấy giảm phản ứng với căng thẳng, giảm mức độ hormone căng thẳng và thậm chí huyết áp bình ổn hơn khi so sánh với những nhóm khác. Bài học trúc ra ở đây là thay vì cố gắng loại bỏ những cảm xúc khó chịu, nhận biết và chấp nhận chúng trong những thời điểm căng thẳng là điều đặc biệt quan trọng. Nó không chỉ là rèn luyện để chú tâm nhiều hơn, mà còn thay đổi cách chúng ta nhận thức các trải nghiệm của mình, thay đổi góc nhìn, ít phán xét hơn, ít khắc khe hơn với bản thân mình, và với những người khác, và khi làm được điều đó, ta sẽ cảm thấy ít căng thẳng hơn. Nên tôi hy vọng đây là một ý tưởng dễ chịu, ý tưởng tạo ra một không gian trong tâm trí, một tâm trí rộng mở hơn, ít sao động hơn cho phép bạn có thể chú tâm nhiều hơn và ít căng thẳng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp tất cả và bắt đầu thực hành dưới sự hướng dẫn của tôi qua bài thiền này. Như thường lệ, trước khi chúng ta bắt đầu bài tập, hãy đảm bảo rằng bạn đang thoải mái. Bạn có thể ngồi hoặc nằm, nhắm mắt hay mở mắt. Điều quan trọng nhất là hãy đảm bảo rằng bạn sẽ không bị quấy rầy bằng bất kỳ cách nào. Trong suốt vài phút sắp tới, tôi muốn nhắc bạn, Tâm trí sẽ bị sao nhãn Thực ra thì với bài tập này Điều đó lại hay Ta sẽ dùng điều đó Như một phần của việc rèn luyện tâm trí Hãy nhớ rằng Chúng ta đang làm việc với tâm trí Một cách hết sức nhẹ nhàng Khi ta nhận ra mình đang bị phân tâm Đừng để bị mắc kẹt trong quá nhiều phán xét Hay chỉ trích Bản thân việc này Đã là thiền định Chỉ cần nhẹ nhàng nhận biết nó Và nhẹ nhàng đưa sự chú ý trở về với hơi thở Ta biết rằng Sự bình yên trong tâm trí mà mình đang tìm kiếm đã ở đây rồi. Với những điều đó trong đầu, hãy dành ra ít thời gian. Chúng ta sẽ bắt đầu với hai mắt đang mở và hơi điều tiết nhẹ. Đừng nhìn thứ gì cụ thể cả, chỉ cần nhận thức được mọi thứ xung quanh mình. Và giữ mắt điều tiết nhẹ nhàng như vậy. Hãy hít thở thật sâu, hít vào bằng mũi. Và thở ra bằng miệng Một lần nữa, mỗi lần bạn hít vào Để ý phổi mình tràn đầy khí Và mỗi lần thở ra Hãy để ý các cơ Trong cơ thể mềm ra Một lần nữa, hít vào bằng mũi Và thở ra bằng miệng Nếu muốn Hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại Và trước khi làm gì khác Hãy dừng lại Để tận hưởng cảm giác mọi thứ đứng yên Hãy cảm nhận Trọng lượng cơ thể Đang nhấn xuống Hãy từ từ Dần dần nhận thức được Không gian xung quanh mình Có thể là những tiếng động Để ý tất cả sự kháng cự Đối với những tiếng động đó Hãy để những suy nghĩ đến và đi Những âm thanh đến và đi Hãy buông bỏ bất kỳ sự kháng cự nào Và khi ta bắt đầu Hãy nhân cơ hội này Để lưu ý cảm nhận của cơ thể. Luôn luôn kiểm tra xem liệu cơ thể có cảm thấy nặng nề hay nhẹ nhõm. Bồn trồn hay tĩnh lặng. Đừng nghĩ về nó, chỉ cần để ý đến cảm giác. Và có lẽ ta nên bắt đầu để ý đến chuyển động của hơi thở trong cơ thể. Cảm giác nâng lên, hạ xuống. Để bắt đầu, một cách tổng thể, bạn cảm thấy chuyển động đó ở đâu trong cơ thể? Có thể là ở ngực, ở vai, ở cơ hoành hay dạ dày. Không cần phải hít vào theo cách đặc biệt nào cả. Và nếu bạn không cảm nhận được chuyển động, hãy nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Sự chú ý vào chuyển động của hơi thở Nếu muốn, bạn có thể Đi theo chuyển động đó Hoặc bạn có thể đi theo Và đếm từng hơi thở đi qua Nếu bạn đếm, hãy nhớ Ta đếm một khi cảm thấy nâng lên Hai Khi nào thấy hạ xuống Rồi 3 đến 4 Chỉ cần đếm đến 10 Sau đó đếm lại từ đầu 1 Nếu bạn muốn Việc đếm lại Và chỉ cảm nhận trạng thái chuyển động Đó là việc duy nhất của ta Trong bài tập này Cơ thể tự biết cách thở Không cần cố gắng Nhưng nếu có lúc ta cảm thấy mình bị phân tâm. Hãy dừng lại. Nhận biết nó. Ghi nhận suy nghĩ đó. Và để nó đi. Nhẹ nhàng đưa sự chú ý trở lại với hơi thở. Hãy thử nhé. Bạn hãy tự làm. Hãy nhớ rằng tâm trí đi lạc là điều tự nhiên, đừng khắc khe với bản thân quá. Chỉ cần nhận biết nó, ghi nhận nó, cho nó là suy nghĩ. Để nó đi và quay trở về với hơi thở. Và ta không cần cố gắng nắm bắt mọi suy nghĩ, chỉ khi nào bạn thực sự bị lạc trong suy nghĩ thôi. Vào thời điểm đó, nhận ra, ghi nhận nó và quay trở lại với hơi thở. Và bây giờ một chút thôi, tôi muốn bạn cởi bỏ mọi sự tập trung, kể cả tập trung vào hơi thở. Hãy để tâm trí muốn làm gì tùy thích trong vài giây. Nếu nó muốn lan thang, hãy để nó lan thang. Và giờ hãy nhẹ nhàng đưa sự chú ý trở về với cơ thể. Hãy quay lại với cảm giác về trọng lượng và tiếp xúc. Trở về với những âm thanh và không gian xung quanh bạn. Và bất cứ khi nào sẵn sàng, hãy nhẹ nhàng, mở mắt ra. Nhưng trước khi bạn di chuyển quá nhiều, hãy dừng lại để cảm nhận cơ thể và tâm trí đang cảm thấy thế nào. Quan trọng là phải nhận ra nó cảm thấy thế nào để ta có thể dễ dàng quay lại và thực hành lần nữa. Trong đầu bạn, hãy xác lập ý định, đưa ý tưởng này cùng với bạn vào cuộc sống hàng ngày Không những là ý tưởng, mà còn là cảm giác, sự thư thái chất lượng vào cuộc sống thường nhật và hãy nhớ rằng Kỹ thuật ghi nhận này không phải là thứ chỉ được làm khi thiền. Bạn còn có thể dùng nó trong cuộc sống hàng ngày, khi bạn cảm thấy tâm trí đang bắt đầu tăng tốc. Khi bạn cảm thấy cảm xúc đang bắt đầu trỗi dậy, hãy dừng lại và ghi nhận chúng. Nhận biết chúng, để chúng đi và rồi quay trở lại với bất kỳ thứ gì bạn đang làm lúc đó. Hy vọng bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút sau bài tập này. Và hy vọng bây giờ bạn đã có cách nghĩ mới Để giải quyết căng thẳng và lo lắng trong cuộc sống này Hãy quay trở lại với tôi và tập kế tiếp Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những nền tảng căn bản của chánh niệm Đó là nuôi dưỡng sự tử tế và tình yêu trong tâm trí Để có thể cho đi nhiều hơn với người khác và với bản thân mình Hẹn gặp lại bạn